Cô học trò dễ thương, tác giả Tuyết Nhung. Diễn đọc Đào Mai. Tiện được phát trên kênh heavyblog.com Chương 1 Thục Yên lai like người ông Phúc thật mạnh. Ba ơi, của con đi ba. Ông Phúc thẳng nhiên bưng tách trà uống từng ngậm nhỏ. Ông hỏi, con có làm sao đâu mà bảo ba cứu. Thục Yên càng lai like mạnh hơn. Trời ơi, đại họa đến nơi rồi. Mà ba còn bảo không sao, bà nội sắp đem con lên đoạn lầu đài rồi ba ơi. Ông Phúc xích sặc khi Thục Nguyên vừa dứt lời. Con bảo sao? Thục Nguyên chưa kịp đáp thì Thành Lộc ngồi gần đó chan vô. Chị hai nói quá đó ba. bà nội chỉ bảo chị hai chuẩn bị để tuần tới người ta đến coi mắt coi mũi gì đó thôi. Chứ có làm gì chỉ đâu. Thục Nguyên quay phát lại nhìn em. Em im đi, con nít còn nôi biết gì mà nói. Thành lộc tụ mặt ngồi im, lớn hơn người ta có 2 tuổi mà lúc nào cũng lớn lối thiệt tình. Ông Phúc đặt tách ra xuống bàn. Sao ba không nghe nội nói gì cả? Tục viên dậy nãy. Chờ nội nói thì lúa đời con rồi còn gì? Bơi, ba, ba cứu con lần này đi ba. Lâu nay, nhất nhất, cái gì con cũng nghe nội. Nhưng lần này trời có đánh thì con chịu, chứ con không nghe lời nội nữa đâu. Được rồi, không việc gì phải cuốn lên như thế. Giờ con muốn ba cứu con bằng cách nào đây? Thục Nguyên buông gọn. Ba cho con vào Sài Gòn học nghe ba. Ông Phúc giật mình. Bớt giỡn đi con gái. Mới sáng sớm, ba không thích đùa đâu. Đùa như thế, ba ăn sáng chẳng ngon chút nào. Con nói thật chứ không đùa. Ba đồng ý nghe ba. Ba nghĩ còn nên quên ý tưởng đó đi. Con gái một thân một mình. Ba không muốn cho con đi xa. Hơn nữa, mẹ con mà nghe được sẽ xỉu cho xem. Thục Quyên nảy nỉ. Con vô đó đâu có một mình. Còn chú Hải trong đó nữa chi? Với lại, thiên hạ đi hà răm, mà có sao đâu. Ba ừ đi ba. Gì mà mới sáng sớm đã bắt ba ừ với gật vậy Thục Quyên. Tiếng bà Ngọc vang lên làm Thục Quyên giật mình quay lại. Mẹ làm con giật cả mình cứ tưởng là nội. Bà Ngọc thông thả ngồi xuống ghế. Con chưa trả lời câu hỏi của mẹ. Thu quyên vò vò chéo áo. Con xin ba vào Sài Gòn học. Ba Ngọc ngoài lặng một lúc lâu rồi hỏi. Mẹ có thể biết lý do vì sao không? Ở đây đâu có thiếu trường học đại học. con Ba nói dùm con đi ba. Bà Ngọc nghiêm dọng. Mẹ muốn con trình bày rõ ràng lý do. Nếu là lý do chính đáng thì mẹ chấp nhận. Còn không. Thì tốt nhất, ngay từ bây giờ con hãy quên ý định vào Sài Gòn học đi. Hết cách, Thục Nguyên đành nói thật lý do. Nhìn đôi lông mài của mẹ cao tích, Thục Nguyên biến hồn chẳng dám nhìn lên. Bừng tách trà thông thả nhấp từng ngụm nhỏ. Bà Ngọc hỏi, vậy mẹ hỏi con, con nghe lời nội học nấu ăn có hại gì cho con không? Dạ không. Thế con nghe lời nội đi học đàn có hại gì cho con không? Dạ không. Thế thôi mẹ đừng có nói nữa Thục Nguyên ngắt lời Chuyện đó với chuyện này là hai chuyện khác nhau Sao mẹ có thể nhập vào được Nói tấm lại Giờ hoặc là mẹ cho con đi học Hoặc là con đi bụi Chứ nhất định con không nghe lời nội nữa đâu Con Thôi được Mẹ sẽ tiếp phục bà cho con đi học Nhưng mẹ có điều kiện cho con Suy nghĩ cho kỹ rồi hãy quyết định Cố hết sức nhét cái vali to quá khổ của mình vào gầm ghế, Thục Quyên quẹt màu hồi tráng. Mệt quá đi mất. Biết thế, mình đã không tự ái. Để tài xế đưa đi, có phải hơn không? Thiệt là trầm sự chỉ tại cái thằng lộc mà ra. Ngài vịt xuống cái ghế ghi đúng với vé xe Thục Quyên thở nhẹ. sao bao đêm trần trọc với điều kiện của mẹ, cô đã quyết chỉ ra đi với lời hứa 4 năm theo học đại học đều phải đạt điểm tuyệt đối không được phép nợ lại môn nào không được quệ phá cái này thì hơi quá đáng làm như thuộc quyên này là khỉ hỏng bằng và những điều khoản linh tinh đi kèm nếu vi phạm cái gì thì ngay lập tức bị gô cổ lôi về quê và cả chẳng không thường tiếc bao nhiêu là điều khoản linh tinh mà ghi một tờ giấy dài còn hơn cả sở táo quân quá trời mới biết trong 4 năm đó thuộc quyên cô tránh được không Thôi thì một liều ba bẫy cũng liều. Trước mắt, cứ tránh được ngày nào hay ngày đó. Mới ngồi chưa ẩm chỗ, thì cái lưới nhỏ tài hoa reo vang trong chiếc ba lô hình con cốc đèo phía sau lưng, thục quyên lào vào trước khi mở mái. Lại bắt đầu chiến dịch kiểm soát từ xa đây. Lẩm bẩm gì đó nhóc con. Tiếng ông Phúc vang trong mái, thục quyên reo nhỏ. Là ba hả? Con tưởng mẹ. Ba đang ở cơ quan à? Hỏi thừa rồi con gái. Số máy cơ quan của ba trên màn hình điện thoại của con đấy thôi. Con có nhìn đâu mà biết? Xe sắp chạy chưa con? Dạ, sắp rồi ba. Ba đã gọi điện nhờ chú Hải ra đón con rồi. Trên đường đi, còn nhớ đừng tắt máy nhé. Vâng, ba là ông ba tuyệt vời của mọi thời đại đấy. Con thương ba lắm. Ba cũng rất thương con. Giữ gìn sức khỏe và học cho tốt con nhé. Vâng. Con chúc bà khỏe, con đi nha bà. Chiếc xe từ từ chuyển bánh rời khỏi bến, mang theo cô học trò tôn nữ thuộc quyên, rời xa đất cố đô, nơi có những đền đài lăng tẩm, nơi mà mỗi khi mùa mưa về, thì mưa cứ kéo dài ngày nị qua ngày khác, làm xe tắt lòng người. Sài Gòn Ông ào và khỏi bụi, hình như đó là nét đặc trưng của thành phố này. Bước xuống xe, Thục Quyên khẽ nhăn mặt, ồn ào và sâu bộ thế này thì biết tìm chú Hải ở đâu. Đàn kéo chiếc vali tòa tướng của mình xuống thì có tiếng ra nhỏ phía sau lưng. Quyên, Thục Quyên, cháu phải không? Thục Quyên quay lại và reo lên mừng rỡ. a chú Úc, có cả tiếng Út nữa. Sao chú thiếm biết con đi xe này mà ra đón hay thế? Ba con gọi điện nói cả số xe cho chú biết. Chú Thiếm ra từ 5 giờ sáng đến giờ đấy. Thục quyên lào bào. Ba kỳ ghê. Con biết nhà chú Thiếm mà. Để con đi xe ôm hay taxi đến cũng được mà. Đợi cái ba lô phía sau cho cô. Ba Phượng mắng yêu cô cháu gái. Có cháu mới kỳ. Nhà có xe không chịu để tài xế đưa đi. Lại đi xe đò cho khổ. Tội đỏ Thiếm còn chưa tính. Ở đó mà kỳ với cọ. Ôm lấy tay bà Thục quyên nhỏm nhẽo. Thôi mà má Phượng còn bị quản thúc bao nhiêu năm rồi. Lần này có dịp má phải để con tự do một tí chứ. Ba Phượng vé mũi cô. Chỉ được cái giả mồm nhõng nhẽo là giỏi thôi. Mau ra xe về nghỉ ngơi mệt lắm hả con. Thục quyên cười tòe. Không mệt một chút nào. sức trẻ mà mã. Ông Hải bây giờ mới lên tiếng. Hai thiếm cháu có chịu về không thì bảo này. Về chứ ở đây làm gì? ra nhanh, không thôi thằng Khang nó ngồi nãy giờ trong xe chắc mặt nó bây giờ chắc khó khôi lắm đó ô la la, có cả Phú Khang đi đón con nữa à khóa ra hôm nay con là nhân vật đặc biệt rồi chắc là hắn ra trường rồi phải không thiểm ừ, hắn ra trường được 2 năm giờ đang làm trợ lý cho bà hắn thuộc quyền liễu lò chứ hồi nhỏ đi chơi với nhau hắn chọc con mãi không biết phải làm sao Con liền mét thiếm, thế là hắn bị mấy cây vào mông 5 năm rồi con không gặp hắn, không biết hắn có còn nhớ thù xưa không? Đương nhiên là không rồi, vì hắn đâu có nhỏ mọn như bà chị hắn đâu. Thục viên giật mình nhìn lại nơi phát ra tiếng nói, cô kêu lên. Phú Khang, sao trừ mi cao lớn giữ rứa? Quả thật, Phú Khang bây giờ sợ 6,5 năm trước thật ác xa. Giờ anh cao lớn khỏe mạnh lại rất điện trai. Đáp lại câu nói của Thục Quyên là Phú Khang nhìn từ đầu đến chân Thục Quyên rồi phản. Chà, không ngờ bà chỉ mết ước năm nào giờ lại sinh như thế. Thục Quyên hỉnh mũi. Đương nhiên rồi, qua hậu đất cố đô mà lại Trời ơi, mới nghe người ta khen nịnh một câu thì phòng mũi lên rồi, cần tôi cho mượn gương không? mũi bà chí ít lắm cũng bằng quả cà chua rồi đấy a thì ra mi vẫn chứng nào tật nấy thật là sòng núi dễ dời bạn tính khó đổi nhưng lần này ta khỏi nhờ thiếm tự tại ta sẽ xử mi ngon lạc nói dứt lời thục quyên rực phú Khan chạy lòng vòng quanh xe miệng là chữ trẻ ông hãy quay sang bà phượng lắc đầu rồi hai đứa nói dành ăn cãi nhau ẩm ỉ Em ta hồ mà làm trọng tài nhé Bà Phượng nắm tay Thục Nguyên loay tuột lên lầu con lên đây Hiếm đã chuẩn bị phòng cho rồi Con xem có thích không Đó là một căn phòng rộng Với đầy đủ tiện nghi Một cái giường Hồng Kông thật đẹp Bàn học, kệ để sách vở kế bên là một dàn máy vi tỉnh mấy toanh Lúc phòng còn thêm một cái tủ lạnh nhỏ Phóc một cái Thục Nguyên đã tót lên giường Cô nhà mắt Con phải trả bao nhiêu tiền cho căn phòng đại tiêu chuẩn như phòng trong khách sạn 5 sao này đây? Bà phận lườm yêu cô cháu gái xinh xắn dễ thương, mà bà xem như con ruột, cười cười bà nói, Thiếm tính rẻ lắm, con cứ ở đây cho đến lúc con lấy chồng để về Huế nữa là được. Thục quyền nhân mũi, liệu Thiếm có chịu nổi tính nghịch phá của con không mà dành con với ba mẹ con vậy? Con nghịch bao nhiêu hiểm cũng chịu được không biết nói sao thuộc viên nhủi vào lòng bà. Ôi, má Phượng, còn thường mã lắm. Bà Phượng phút ve mái tóc dài ống mực của cô cháu gái mà bà thương như con đẻ. Bà luôn mong ước có một cô con gái, nhưng sau khi sinh Phú Khang, sức khỏe của bà không cho phép bà sinh nữa. Dòng họ tôn thất, ai cũng sinh con trai cả. Chỉ mở gia đình anh cả của chồng bà là sinh được con trai lẫn con gái. Điều mà thiên hạ vẫn đùa là cá nếp lẫn tẻ nhưng má Phượng nè Thục Nguyên ngộ ngậy lên tiếng gì hả con Thục Nguyên ngập ngừng con định xin má cho con vào ký thúc xá ở bà Phượng nhộm dậy rắn giọng không bao giờ con hãy quên cái ý tưởng ngông cuồng đó đi Thục Nguyên gãy tài ngông đâu mà ngông là con nói thật đó bà Phượng lường mắt thật giả cái gì Má không thấy ai như con cả. Có nhà cửa đàng hoàng không ở. Lại đòi vô ký túc xã. Ở trong đó xô bồ phức tạp lắm. còn biết không? Chính vì nó xô bộ phức tạp mới giúp con trưởng thành hơn chứ má. Bà Phượng gặp phát. Không có trưởng thành trưởng thiết gì cả. Nói tấm lại một câu. Là con phải ở nhà. Không được phép đi đâu cả. Má! Vì mà má tía đó nhóc con ông Hải từ ngoài cửa bước vào lên tiếng hỏi. Thục viên chưa kịp trả lời thì bà Phượng đã sụp sực lên tiếng. Đó, anh xem, hết con rồi đến cháu đứa nào cũng muốn bỏ em mà đi cả. Xóa nhẹ vai bà, ông ngạc nhiên. Đi, mà đi đâu? Bà Phượng phùng vằn. Đó, anh hỏi nó xem, nó đòi vô kết xúc xá ở kìa. Ông Hải giận mình. Cái gì? Nhóc còn bớt giỡn đi nhà. Có muốn chú mách mẹ cháu không? Chú. Im. Chú chú cái gì? Lo tắm rửa đi rồi ăn cơm. Con mẹ còn lên tiếng nữa là chú dùng roi mây đét vào bông bây giờ. Thục viên tiêu nghĩa như mèo bị cắt tay. Thế mới nói, cuộc sống không phải lúc nào cũng thủng bườm tui giỏ. Buổi chiều đang nằm dài trên giường rầu rỉ thì Phú Khan xuất hiện. Nhìn hắn cứ ló hụt ngoài cửa. Sẵn đang bực mình thuộc quyền vớ lấy cái gói ném vèo ra Phú khang chụp lấy la lên Ê tôi phản đối chủ nghĩa bạo lực ngang Thục quyền bực người dậy trợn mắt Ê à cái gì Tọa mi cứ lấp ló ở cửa Vớ phải cục đá ta cũng ném nữa là Phú khang xà xuống bên giường Cười tue Tại tôi tưởng bà ngủ Ngủ cái đầu mi Mặt trời sắp lặng còn ngủ nghe gì nữa Hữu Khang rủ rề. Vậy bà đi chơi không? Tôi chở đi. Đi chơi ở đâu giờ này? Hữu Khang sòi nổi. Giờ tôi tính thế này. Bà thay đồ. Đến sân tennis đánh một lúc rồi về. Tắm rửa ăn cơm xong. Tôi sẽ chở bà đi lòng vòng uống cà phê. Nghe hấp dẫn đấy. Nhưng tôi không mang đồ thể thao theo. Không lẽ tôi bận quần jean áo buôn đến sân tennis? Hữu Khang thở vào. Tưởng gì? Tôi chở bà đi sắm là ổn chứ gì? Hai người rời khỏi nhà bằng chiếc SH cáo cạnh của Phú Khang. kẻ vào shop bán dụng cụ thể thao, Thục Quyên chọn một bộ màu trắng. Lục đến sân, Phú Khang nheo mắt nhìn Thục Quyên. Tôi quên hỏi bà có biết đánh tennis không? Thục Quyên vên mặt, chỉ thua tiển thủ quốc gia thôi. Phú Khang nhăn mày bà không thể kim tốn một chút được sao? My nói vậy là sao? Phú Khang lào bào. Còn sao nữa? Lần trước khen bà đẹp thì bà bảo là hoa hậu đất cố đồ. Lần này hỏi bà có biết đánh tennis không? Thì bà bảo là chỉ thua tiễn thụ quốc gia. Hình như trong đầu bà chẳng có chút khái niệm nào về sự kiêm tốn cả. Thục quyên lường Phú Khang một cái dài ngoằng rồi nói Thật tế là vậy mà. Quả thật. Thục quyên nói không hoa. Cô đánh rất giỏi, tuy thể lực không bằng Phú Khang, nhưng cô cách thể cầm cử với anh nhờ tốc độ. Với cái thằng lao những giọt một hôi trên cổ, Thục Viên nói, Nghĩ thôi, lâu rồi không đánh, giờ đánh lại mệt quá. Phú Khang cũng thở dốc, ờ, nghĩ đi rồi về, mệt quá. Buổi tối, cả nhà ăn cơm xong, phủ chỉ mười dọn dẹp chán bát. Thục Quyên lại dán mắt vào màn hình TV xem chú lùng Hugo thì Phú Khang kheo nhẹ vai. Ê, thay đồ đi chơi chứ. Thục Quyên đáp mà mắt cứ dán vào TV. Ờ, để xem hết cái này rồi đi. Phú Khang đẩy vài cầu. Rồi đi, to đầu lớn xác rồi mà còn mê ba cái trò dành cho con nít. Mau đi thay đồ đi bà chị. Để không phải mang tiếng là con nít Thục Quyên đành miễn cưỡng đứng lên, tuy trong lòng có chút ấm ức vì game đang tới hồi gầy cẩn. Nơi họ đến là một quán bar lớn nhất nhì thành phố, phố Khang chờ xe vào bãi nói. Đây là trong những quán bar nổi tiếng ở thành phố đấy. Thục Quyên biểu nhẹ môi nói, nổi tiếng nhờ gái nhảy đẹp và thức uống ngon. Phú Khang nhũng vài cười, có lẽ là cả hai. Hai người len lội đến gần quầy ba, ngồi chưa ấm chỗ, thì gần đó xảy ra chuyện ẩu đả. Phú Khang dậm đứng lên, thì bị Thục Quyên giữ lại. Mà kể họ, nhưng Thục Quyên điềm đạm, có nhiều cách giải quyết vấn đề mà không phải dùng nắm đấm, chúng ta về thôi. Hai người vừa lấy xe ra khỏi bãi, thì cảnh sát cũng vừa đến, Phú Khang nhìn Thục Quyên, là chị gọi phải không? thuộc quyền dục đi thôi phần còn lại để họ lo hú khăn lên xe về máy trước khi xe chạy anh nói chắc gì họ đã giải quyết được nhưng ít ra khi có họ thì chỉ có bấy nhiêu người đó chọn nhau còn nếu chúng ta xong vào can thiệp thì cả cái ba săn trọng đó sẽ thành bài chiến trường ngay vậy lúc ở Huế chị cũng hay đi lắm à không đi đâu cả chỗ của ta đến là nhà sách câu lạc bộ thể thao mấy cái quán ba sô bộ phức tạp này không có chỗ cho ta hơn nữa mi cũng biết lão Phật gia rất chi là khó tính ta mà vào mấy chỗ như vậy mi nghĩ ta còn sống nổi đến hôm nay không Hữu Khang nhằn mày chị có nói quá không mỗi lần em vào thấy nội cũng dễ chịu lắm mà thì đúng rồi nội chỉ dễ chịu với đám con trai Mà theo nội thì chẳng có gì để mất. Còn cháu gái thì... Thục viên thở dài đánh thược. Nội quản còn hơn là người ta quản tù binh. Phú Khan quay nhìn Thục viên. Có một chuyện em quên nói. Nếu về mẹ có hỏi đi đâu về. Thì chỉ đừng nói đến quán 3.000 ngang. Thục viên nhướng mắt. Sao? Cậu cả mà cũng biết sợ à. Với em thì không sao. Nhưng với chị thì gây đấy nếu mẹ em biết được thì lần sau đừng hòng mẹ em cho chị đi với em, mà em thì không muốn giấu bà chị xinh đẹp của mình ở nhà. Thục quyền hỉnh mũi, cuối cùng Romy cũng thừa nhận là ta xinh đẹp. Phú Khang nhăn mày thế mới nói bà chị không biết khái niệm khiêm tốn là gì, nhưng sự thật là vậy mà. Phú Khang thì cười, thật hết nói nỗi bà chị của anh. Mới sáng tinh mờ, bà cầm đã thét gọi. Nguyên, Vũ Nguyên, Hoàng Vũ Nguyên. Tức thì, một chàng trai đầu bù tóc rối, mắt nhắm mắt mở tuồn xuống cầu thang. Dạ, mẹ gọi con ạ. Bà cầm ném sắp báo xuống trước mặt anh, giọng rít lên đầy giận dữ. Đấy, con xem đi, đẹp mặt chưa? Đường đường là một tổng giám đốc tộc đoàn thương mại lớn nhất nước mà đi uống rượu, dành gái, đánh nhau, đẹp mặt chưa. Vũ Nguyên cầm sắp báo trên tay, đám phóng viên này công nhận là lanh tai lẻ bắt thật. Họ gọi anh nào là đại công tử họ Hoàng, ông Hoàng của các quán bar, rồi thì đại thiếu gia, ôi thôi đủ cả. Riêng thời báo ô kinh tế thì chạy một hàng tích lớn ô trang bìa, tập đoàn thương mại Hoàng Phụ, có thật là một tập đoàn lớn nhất nước, hay chỉ là một thùng rỗng kêu to Vũ Nguyên buông người xuống ghế giọng thản nhiên Ôi, chỉ như là những xinh vịt của mấy tờ báo lá cải mẹ quan tâm làm gì Ba cầm đập tay xuống bàn đi tách nảy lên khua rỗng rảng Con còn nói không Tập đoàn Vũ Hoàng bao nhiêu năm danh tiếng lấy lần Con thử nhìn lại xem Từ ngày con lên nắm quyền điều hành thì bao nhiêu tài tiếng xảy ra Quy tính của tập đoàn vì thế mà cũng giảm súc theo. Mẹ à, con sống cho con chứ không sống vì dư luận. Dư luận không cho con cơm ăn áo mạc ngày nào thì tại sao con phải quan tâm nhỉ? Ba cầm dẫn rung. Con còn dám nói như vậy sao? Ngày trước, ba con lo làm ăn chí thú chứ không như con bây giờ. Nếu ngày trước, ba con mà hư như con thì có đem tới 20 xe vàng. Chắc gì mẹ đã đồng ý lấy ông ấy. Còn con, mẹ cho con biết, nếu con cứ sống như vậy, thì mẹ sẽ lập tức thay tổng giám đốc mới, toàn bộ tài sản mà bao nhiêu năm qua ba mẹ gây dựng, sẽ đem làm tự thiện. Sẵn chiếc kéo trên bàn, ba cầm chụp lấy rồi nắm đầu Vũ Nguyên, ba cầm đưa kéo lên khiến Vũ Nguyên là chối lỗi. Mẹ, làm gì vậy? Nói ơi, nói cứu con gì mà mới sáng sớm đã la ó ôm xùm mà vậy thằng quỷ con tiếng bà Kim vang lên phía cầu thang vỗ nguyên càng lạ lớn nói máu Quốc con đi mẹ muốn cạo đầu con kìa bà Kim điềm đạm lên tiễn má thằng Nguyên bình tĩnh lại đi chuyện đâu còn có đó làm thế không hay bà cầm vẫn không nhân nhượng mỗi lần con dạy nó là má bên riết rồi nó xin thương Sư nghiệp bao đời họ hoàng gây dựng sắp phá sản vì nó rồi mà biết không? Bà Kim ngắt ngữ. Thì, thì má thấy nó ngoan lắm mà. Đến giờ phút này mà má còn bên vực cho nó. Từ nay còn mặc kệ, má cứ lột da tống đời mà bảo chè cho nó. Nói xong, bà cầm lão đảo té ngồi xuống ghế. Vũ nguyên hoảng hồn đưa tay đỡ bà. Kìa mẹ, mẹ không sao chứ? Bà cầm gạt tay anh Anh đánh ra Tôi không có đứa con bất hiếu như anh Bà Kim đẩy chấn trà về phía bà cầm Má thằng Nguyên bình tĩnh Nghe nói mấy lời được không Thấy bà cầm không phản ứng gì Bà Kim điềm đạm cất tiếng Má thấy con lo cho thằng Nguyên Thế là đủ rồi Giờ nó đã đủ lông, đủ cánh Hãy để nó tự lực cánh sinh Tự chịu trách nhiệm về những việc nó làm hôm thì nhờ dạy thì nó chịu má thừa nhận là má sai trong cách giáo dục nó nhưng hãy hiểu cho má họ hoàng nhà ta chỉ có nó là nổi trọi về mọi mặt bà cười tủng tiệm tiếp lời cả khoảng ăn chơi phủ nguyên lúng túng trong miệng vậy mà nổi nói giúp con nổi hại con thì có bà Kim lường mắt nhìn anh rồi tiếp giờ má cũng già rồi má hứa với con Từ nay, nó làm gì mặc xác nó? Má không can thiệp. Sức khỏe con không tốt. Má nghĩ con cũng không nên quản chuyện của nó làm gì. Tội nó làm, nó chịu. Lớn rồi, chứ có bé bỏng gì đâu. Nghe má lần này đi, má thần Nguyên. Bà cầm nhìn bà Kim, cất giọng mệt mỏi. Con xin lỗi má. Lúc nãy con quá lời. Từ nay, con sẽ nghe má. Nó làm gì mặc xác nó? Con sẽ không quản nữa. Con hơi mệt. Xin phép má, con về phòng. Bà Kim nhìn con dâu dịu dàng. Con mệt cứ đi nghỉ. Má nhờ tội nhỏ ép cho con ly nước trái cây. Con cảm ơn má. Bà cầm vừa quất dạng ở cầu thang thì Vũ Nguyên sờ đầu tóc kêu lên thống thiết. Trời ơi nội, đã xem còn gì là đầu tóc không cần nghệ sĩ lãng tự của con. Bà Kim nghiêm mặt. Con còn than thở cái gì? Tội con còn chưa tính. Vũ Nguyên vô tư. Tội? còn có tội gì đâu? Con? Thì con làm ta tức chết đi thôi. Vũ Nguyên cười hì hì. Nói đừng giận mà. còn biết tội của con rồi. Bà Kim nhìn anh nghiêm nghị. Nói muốn nói chuyện lần này thật nghiêm túc với con. Con lớn rồi phải biết nghĩ chứ. Bao nhiêu công sức hậu hàng bỏ ra mới được như hôm nay. Không lẽ còn muốn thành quả này bị hủy hoại trong tay con? Bà con mất sớm. Mọi gánh nặng gia đình đặt lên vai mẹ con. Vừa nói con vừa chèo chống công ty cho khỏi bị phá sản. Con chẳng giúp đỡ được gì mà còn quậy phá để có được vị trí như ngày hôm nay. Mẹ con phải đổ biết bao mồ hôi nước mắt. còn không thấy tóc mẹ con đã điểm bạc rồi sao? Những gì cần nói, nội đã nói hết. Nghĩ gì là tùy con Từ nay Cũng muốn làm gì thì làm Việc của con Nội không dám quản nữa Nói xong Bà Kim đứng dậy bỏ đi Con lại một mình Vũ Nguyên ngồi thừa người trên ghế Quá thật Gần đây sức khỏe mẹ anh Có kém đi rất nhiều Anh thật chẳng ra gì Khi để mẹ anh đã bắt đầu Mà vẫn phải lo lắng cho anh Thành nam cứ tròn mắt nhìn Vũ Nguyên làm anh phát cáo. Bộ mặt tao dính lọ hay sao mà mày xoay kỹ thế thằng quỷ? Không, trong mày lạ quá. Máy tóc dài nghệ sĩ của mày đâu rồi? Mày làm tao thích nữa không nhận ra. Vũ Nguyên bật quẹt mòi thuốc giọng anh chán nản. Thôi, mày đừng có khơi lại vết thương lòng của tao chứ. Sao thế Nguyên thiếu già? Vũ Nguyên không trả lời mà hỏi lại. Mày có xem vụ rùm ben trên báo chí vừa rồi không? Có mà sao? Nguyên nhân cũng từ đỏ mà ra đấy. Mày nói rõ ra xem nào, cứ dài dòng văn tự cho tốn hơi. Vũ Nguyên thở ra cái khì đáp. Thì tại các vụ lộn xộn đó nên mẫu hậu tao bực mình. Nên sau khi thuyết giáo một lần, liền vớ lấy cái kéo. Xoẹt, một phát, mái tóc dài nghệ sĩ của tao thấy là đi tông Thành Nam cười rung cả ghế. Ăn chơi đến độ bị cạo đầu, thì đúng là chỉ có Nguyên thiếu gia thôi. Vũ Nguyên trở mắt cãi. Mắt mày có bị lát không đó? Tao cạo đầu hoài nào. Đây là đầu đinh va phân, mồ đèn mới nhất đó mày. Thành Nam cũng chưa nín cười. Giống như quả sầu viên long thành nhìn lẫm chẩm thấy ớn. Vũ Nguyên đá mạnh vào chân ghế. Ê, thằng quỷ... Tao mời mày đến đây uống cà phê, chứ không phải để mày cười trên sự đau khổ của tao đâu. thành Nam sửa lại thế ngồi, nói. Rồi, vì ly cà phê trị giá 5.000 tao sẵn sàng nghe mày nói trong 5 phút. Vũ Nguyên dứ dạo nấm đấm trước mặt bạn. Mày thành năm tháng nhiên nhìn đồng hồ. Đã hết 15 giây. Vũ Nguyên đành thu nấm đấm nói. Dạ. Hơn hai, việc em mời anh hai về làm việc cho công ty em. Anh nghĩ thế nào? Xin anh nói cho em được rõ. Thành Nam phì cười. Mày đúng là thằng bạn quỷ sứ của tao. Nhưng Nguyên này, chắc tao không thể nhận lời đề nghiệp của mày được. Vũ Nguyên hơi nhỡm người trên ghế. Tại sao? Thành Nam vò vò đầu. Ừ, uhm, biết nói sao bây giờ nhỉ? Đại thể là... Thành Nam ngập ngừng niêu lý do, nghe xong Phụ Nguyên tà thản. Hiểu rồi, chỉ vì một ánh mắt của giai nhân mà mày từ chối giúp đỡ bạn bè. Tao, Phụ Nguyên ngắt lời. Thôi bỏ đi, mày không muốn, tao cũng không ép mày. Nhưng mày lấy gì chắc chắn là con bé đó học kinh tế. Mà nếu có học kinh tế đi chẳng nữa, thì làm sao mày tiếp cận được người ta? Thành Nam gật đầu giọng đầy sôi nổi. Tao chắc chắn là cô bé học kinh tế mà. Chỉ cần học kinh tế thì tao sẽ có cách tím cận được. Vũ Nguyên lắc đầu. Xem ra thần ái tình đã đánh mày một đòn trí tử rồi. Tội cho mày quá. Xem gương tao đây nè. Còn cái cứ sắp hàng dài mà chạy theo. Thành Nam rùng vai. Thôi, tao không học tập mày được đâu. Thất đức lắm. Sao thất đức? Mày nói tao nghe thử coi Mày hành hạ bao trái tim con gái người ta rồi Vậy mà không cho là thích đức hay sao Có tiếp tục thế hoài Có ngày bị quả báo đó thằng bạn đa tình à Thôi không nói với mày nữa Tao có hẹn phải đi trước đây Lại một em ngây thơ nào đó lọt bẫy nữa chứ gì Mày nghĩ sao thì nó là vậy Cuối cùng tao vẫn nói một câu Khi nào mày nghĩ lại Hãy đến tìm tao Công ty tao lúc nào cũng mở rộng cửa đón mày. Chiếc ghế và vị trí đó ngoài mày ra, tao sẽ không để ai ngồi vào đấy. Thành Nam bắt tay bạn. Cảm ơn mày, lúc nào mày cũng là bạn tốt của tao. Vũ nghiên vỗ vai anh. Khi nào tìm được người trong mộng thì cho tao thấy mặt để coi cô bé xin cỡ nào. Mà làm anh Nam thầy tu của tôi phải ngẩn ngơ thế không biết. Thành Nam gầm gừ nho nhỏ. nhỏ. Biến đi thằng quỷ sống, vừa mới cảm ơn xong đã muốn tống cho mày một đấm. Nhiều lúc, tao tự hỏi tại sao có thằng bạn ba trận như mày nhỉ? Vũ Nguyên bật bột tràn cười sảng khoái trước khi bỏ đi. Thành nam đứng nhìn theo và giật mình nhớ ra. Nguyên thiếu gia lại để mình trả tiền nước uống nữa rồi.